Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh độc truyện chỉ dỗ. Tu rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tu con sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của bộ Bao nuôi vợ cũ được viết bởi tác giả Nguyễn Vân An. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúi theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với tụi Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Em xin lỗi, nhưng từ trước tới giờ em chưa từng có tình cảm gì vượt mức anh em với anh. Em luôn xem anh là một người anh trai mà em kính trọng. Bởi vì có anh và Thái Hà em mới có được ngày hôm nay Em cũng không nghĩ rằng anh sẽ thích em Em thực sự rất cảm ơn anh vì đã dành thứ tình cảm quý giá đó cho em Nhưng em không thể đáp lại nó được Bởi vì em biết rằng cả đời này ngoài người kia Thì em không thể yêu ai khác Người kia mà em nói chính là chồng cũ của em đúng chứ? Người đó lại không quan trọng nữa anh à Em của hiện tại và tương lai sẽ chỉ sống cho bản thân em và đứa trẻ trong bụng của em. Em mang thai rồi, là con của chồng cũ em đúng chứ? Là người đàn ông trước kia thường xuyên cùng với em nói chuyện ở câu lạc bộ múa đúng chứ? Sao em cứ phải để cho bản thân mình thiệt thoại như thế hả Phương Nhi? Tại sao người làm em tổn thương em vẫn cứ yêu? Anh biết mà, bởi vì đó là tình yêu, em không giải thích được. Anh cũng không giải thích được đúng chứ Em cũng không thể đáp trả Và làm tổn tương tình cảm của anh Chúng ta không thể Cứ bình thường như trước được sao anh Thái Hương đau chứ Người con gái mà anh thích thầm Từ nhiều năm trước Đang ở trước mặt anh và từ chối anh Cô ấy không thể đáp trả lại tấm chân tình này Nhưng anh tuy lại Chẳng thể trách cô ấy Bởi vì chẳng ai là người có lỗi cả Anh cố kìm lại cảm xúc Đang dâng trào nơi khóe mắt Mà gượng cười hỏi cô một câu Phương Nhi không hề do dự Lập tức gật đầu đồng ý Anh đồ mẹ một cái được chứ Thái Hương biết là Phương Nhi đang thả lỏng rất nhiều Cũng biết cô đang cười trong nước mắt Cuối cùng thì anh vẫn không thể Chiến thắng được mối tình Đang ngự trị trong tim cô Sau này Nhớ để cho đứa nhỏ gọi anh là ba nuôi đấy Được Phương Nhi rất vui vì anh và cô có thể tiếp tục làm bạn Anh cũng đã sẵn sàng bình thường hóa mối quan hệ Sau khi tỏ tình thất bại thì cô có lý do gì mà phải né tránh anh Những tưởng mọi thứ sẽ diễn ra êm đẹp như thế Nhưng mà từ nãy tới giờ Những gì hai người cùng làm với nhau Đều bị Khải Dương nhìn thấy tất cả Lúc này anh nhìn thấy cô Thì lại thấy Phương Nhi đang khóc Anh còn nghĩ rằng Phương Nhi bệnh nặng Vì đã từ lâu rồi anh không nhìn thấy cô ấy rời nước mắt, vốn dĩ Khải Dương đã không nhìn được mà tiến tới muốn ôm lấy cô, nhưng đã có người nhanh hơn mà xuất hiện trước. Khải Dương cố gắng tiến tới để nghe trụng cuộc trò chuyện của hai người, như kết quả lại chẳng nghe được gì, ngược lại còn chứng kiến rõ mồm một, cảnh thái Hương ôm chặt lấy cô, còn cô thì cười trông có vẻ rất hạnh phúc. Chẳng lẽ mình lại chậm một bước, anh ta tỏ tình với em rồi sao? Có vẻ như em đã đồng ý đáng lẽ ra anh không nên buông tay em để em rời khỏi vòng tay của anh nếu như ngay từ ban đầu anh giam cầm em lại ở bên cạnh anh không để em rời đi dù cho em có hận anh đi chăng nữa thì em đã không ở trong vòng tay của người khác Khải Dương làm sao nhìn nổi mở lại anh vừa rời đi thì hai người kia cũng vừa buông nhau ra điều man cần làm nhất hiện tại không phải đau buồn bi lụy Mà chính là phải tiêu diệt Cái gài phan ý định đó Từ trước tới giờ những gì mà Lê Khải vừa muốn Thì anh đều sẽ giành lấy được Kể cả Phương Nhi Người vợ cũ duy nhất Cũng là người anh yêu duy nhất Đợi đến khi tôi diệt sạch những mối nguy hiểm xung quanh tôi Tôi sẽ mang em trở về Cả đời này của em Đừng hồng rời khỏi tôi nửa bước Đừng nói chi đến việc có thể yên ổn Ở bên cạnh người đàn ông khác Phương Nhi về tới nhà cũng tranh thủ đi tắm rửa và đi ngủ Nguyên một buổi sáng cô phải đi tới đi lui trong bệnh viện Nên có chút đuối sức Lúc trước có thể cô sẽ cố gắng Nhưng hiện tại cô chẳng phải sống vì riêng bản thân mình Mà còn phải chú ý đến an toàn và sự phát triển của đứa bé Nhưng cô cũng chỉ ngủ được có 2-3 tiếng thì phải thức giấc Vì cơn đói đang hoành hành Hai mẹ con cô Phương Nhi nhanh chóng đi nấu một bàn đồ ăn đầy dinh dưỡng tự mình giải quyết sạch sẽ. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác hạnh phúc như thế. Được ngủ một giấc thật đã, cũng tự tay nấu một bàn đồ ăn, toàn những món mà mình thích. Sau đó sẽ thưởng thức một cách ngon lành. Con thấy mẹ nấu cơm có ngon không? Em bé ở trong này ngoan nhé. Sau này mỗi ngày, mẹ sẽ đều nấu cơm ngon cho hai mẹ con mình cùng ăn. Từ ngày biết mình mang thai Không ngày nào Phương Nhi không nói chuyện với đứa nhỏ Mặc dù cũng chỉ mới có hơn 2 tháng thôi Nhưng cô vẫn rất tích cực Thai giáo Mặc dù biết rằng Thời điểm này chẳng có tác dụng gì mấy cho đứa trẻ Nhưng biết làm sao được Mỗi ngày ngoài thời gian đăng bài bán hàng Chốt Và đóng gói đơn hàng Thì cô còn biết làm gì khác bây giờ Trong nhà làm gì còn ai khác Ngoài cô và đứa nhỏ Trong một hôm Phương Nhi gọi điện thoại cho Thái Hà Thì đã vô tình để lộ ra Chuyện mình mang thai cho bạn thân biết Phải nói là biểu cảm cô nàng còn sốc Khi biết tin này hơn cả chính chủ Cái gì? Tình tiết điên rùi gì thế? Hai người ly hôn 4 năm thì thôi Sau đó còn quay lại với hợp đồng hôn nhân gì đó Là đủ quái lạ lắm rồi Lúc ở cạnh bên thì yên bình không nói gì Sau khi đường ai nấy đi Lại phát hiện mang thai Mình còn tưởng đang xem phim đấy Cái này... Trách mình không sử dụng biện pháp Mình làm gì ngờ chỉ một đêm không phòng bị Là dễ dàng dính tới như vậy chứ Phương Nhi cũng không nghĩ rằng Lúc Thái Hà đang nói chuyện mà Đức Tình lại ở bên Hắn buông ra những suy nghĩ trong đầu mình Một cách tự nhiên Mà không hề suy nghĩ đến hai người phụ nữ Nghe thấy sẽ cảm thấy ngại ngùng như thế nào Thì lần đầu của anh với Thái Hà cũng không phải anh khiến cô ấy có thai sao? Anh cũng đâu có nghĩ tới 3 năm sau tự nhiên lại xuất hiện thằng con trai này chứ. Anh đi rồi đức tình, chuyện như vậy anh cũng nói cho được. Anh không ngại cũng nghĩ cho cảm nhận của người nghe chứ. Vậy ra em bị khui nên ngại sao? Anh thấy chuyện này cũng tự hào mà, xin lý mạnh. Phương Nhi chen ngang. Thôi đi hai cái người này Đang nói chuyện điện thoại với em Mà hai người cũng cãi nhau cho được nữa Em có thể không ngại Nhưng mà con em nó nghe nó ngại đi Cũng tại anh ta chứ không tại ai Nói năng Không biết chừng biết mật gì cả Nhưng mà vấn đề chính là cậu Cậu quyết định giữ sao Kể cả việc Có thể Khải Dương không chấp nhận đứa trẻ Đức Tình nói Sao cậu ta lại không chấp nhận cho được Dù sao nó cũng là con của cậu ta với Phương Nhi. Khải Dương chẳng thích quá. Hình như là anh quên mất một chuyện rồi anh trai à. Khải Dương, anh ấy từ trước đến nay đều chưa từng thích trẻ con. Đứa trẻ này bây giờ đối với ta và cô vợ sắp cưới của anh ta. Chắc sẽ được gọi là đứa con ngoại giả thú. Nên lại mong anh đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết. Đặc biệt là Lê Khải Dương. Nếu nhà anh biết sự có mặt của đứa nhỏ trên đời này Thì em cũng dám chắc với anh Là sẽ chẳng có tìm thấy hai mẹ con em nữa đâu Thôi thôi thôi Anh cũng không có nhiều chuyện đến như thế Nên em đừng có hâm dọa nữa Em không sợ con em giật mình sao Thái hạ bảo Cậu không nói chuyện tích cực Mà cứ đi tiêu cực như thế Không sợ đứa nhỏ sau này Sinh ra mặt mày nhăn nhó Y như ba nó sao Tuy rằng mình không thích anh ta Nhưng mà mình cũng không có cách nào phủ nhận Anh ta là ba của đứa nhỏ Nên mình vẫn mong đứa nhỏ sinh ra sẽ giống cậu Như vậy thì cậu sẽ không cần mỗi ngày nhìn mặt con mà nhớ cha Đức Thịnh hỏi Vậy là vì con trai quá giống anh Nên 3 năm qua em vẫn không quên được anh sao Anh còn nói nữa là tôi mang con trai về nhà mẹ đó Và đương nhiên là lời hù dọa đó của Thái Hà rất có hiệu lực với Đức Thịnh Hắn thậm chí còn chẳng dám ừ hử đáp lại cô một câu nào cả Phương Di chỉ biết cười trừ lát đầu, hai người kia thì đã 30, người cũng mất mé, thậm chí cũng đã có con nhưng suốt ngày vẫn cứ như sống chậm lại. Hình ảnh này trông rất giống cô và Khải Dương, mấy năm còn yêu nhau. Nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp ấy, cô cũng bất giác, nở một nụ cười. Chỉ cần không nhắc đến lúc kết hôn và sau khi ly hôn thì kể ra cuộc sống của Phương Di cũng không gọi là quá tệ so với người khác. Khải Dương vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Đức Tịnh, báo rằng cô không sao, mà chuyện này thì anh biết rồi. Em còn vui vẻ ôm người ta giữa lối đi lớn như thế, thì có việc gì là được chứ? Anh thực sự không vui nổi, hiện tại cô gái không biết từ đâu xuất hiện ngán đường anh và Vương Nhi, anh còn chưa xử lý xong, thì lại xuất hiện thêm một chàng trai. Anh có thể đảm bảo rằng bản thân không bao giờ thích cô gái kia. Nhưng còn Phương Nhi thì sao Anh 5 lần 7 lượt Làm cô đau lòng Thì sau này cô có đi thích một người khác Có thể khiến cô vui vẻ Thì cũng không có gì lạ cả Khải Dương không đợi được Mà gọi điện thoại cho anh trai Dò hỏi Anh Vừa định gọi cho em đây Có một vài cổ đông thân thiết của ông ta Đã chịu đứng về phía chúng ta Cung cấp một số bằng chứng Cùng với giấy tờ trước kia ông ta làm giả Nhưng mà với thế lực của ông ta Bản thân có thể trốn thuế được một thời gian dài như vậy, chắc chắn đã bỏ ra không ít để đút lót vụ này. Vậy anh nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tìm cách để chính miệng ông ta tự thừa nhận đi. Đã lâu lắm rồi em chưa có dịp nói chuyện với ông ta. Nhưng không phải em vẫn có thể lợi dụng con gái cường của ông ta sao? Phan Ý định cô ta quả thực sự ngu ngốc. Cũng không biết bản thân mình cố gắng tỏ ra đầy nguy hiểm và độc ác như thủ đoàn được Thì chẳng ra sao cả Lại vừa dễ dàng bị bắt bài Nhưng hiện tại nếu như em đột nhiên tiếp cận cô ta Thì sẽ bị nghi ngờ có ý đồ Vậy cho nên... Vậy nên... Vậy nên đành mượn tay mẹ để hẹn cô ta ra Anh giúp em được mà đúng chứ Ngày thường anh và mẹ đều dùng chiêu này để ép em Màu chóng kết hôn Được thôi Đợi đến khi vụ này xong xuôi, anh đòi em hầu tà sâu đấy. Anh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu." Khải Dương cười trừ rồi tắt máy. "Trịnh Phương Nhi em đợi đi, ngày anh đưa em về không còn xa nữa đâu." Đương nhiên, với sự giúp đỡ của anh trai thì mẹ đã cho rằng đến lúc con trai út bà nên lấy vợ. Tuy rằng bà không biết chuyện tình tay ba trước đó của con trai, nhưng bà đã chấm Phan Ý Định là con dâu. Dù sao mẹ cô ta cũng là bạn thân của bà Không cần biết con trai Út có đồng ý hay không Nhưng bà đã tự mình đặt nhà hàng Và gọi điện hàng với nhà bên kia Đợi thời gian và địa điểm của mẹ đi Nhớ diễn Nét bất ngờ vào Ok, em cảm ơn Anh trai sau đó không lâu cũng đã nhắn tin cho anh Mà Khải Thành bảo anh đợi cũng không cần đợi lâu Ngay trong buổi chiều hôm đó Bà đã chủ động gọi điện thông báo cho Khải Dương Alo con trai, dạ con đây mẹ, mẹ gọi cho con có việc gì thế? Nhớ con không được sao, mẹ gọi con trai cũng phải có lý do mới được hả? Mẹ nói lúc nào cũng đúng, gọi cho con thì đúng là không cần phải có lý do, con biết mẹ nhớ con rồi, con cũng nhớ mẹ lắm. Ừ, dạo này công việc con thế nào rồi? Việc ở nhà hàng thì lúc nào cũng ổn mẹ à, cũng đâu phải mới kinh doanh 1-2 năm. Có chỗ đứng nhất định rồi, thì cứ ổn định và phát triển thêm thôi. Ừ, khi nào con về nhà mẹ nấu cho mấy món. Tuy rằng, còn có là chủ nhà hàng đi chăng nữa, cũng phải về nhà ăn cơm mẹ nấu mới được đấy. Đương nhiên phải về rồi, thế chiều mai con về nhé. Ngày mai, ngày mai mẹ bận đến gần chiều lận, nên là vừa định cùng với cả nhà ra ngoài ăn, thôi thì ngày mai con cũng đi luôn đi. Vậy mẹ nhắn cho con địa điểm và thời gian, con còn có chút việc, khi nào rảnh con sẽ gọi lại cho mẹ. Ừ, tạm biệt con, bận gì thì làm đi, không cần gọi lại, ngày mai gặp sau nhé. Lê Khải Dương cướp máy rồi mới thở dài một hơi, kể ra mẹ anh cũng rất tích cực, lừa gạt anh. Chỉ vì một bữa cơm mà con có thể nói đến như thế, chỉ vì muốn anh và Phan ý định có một buổi hẹn, chiều lòng mong mỏi của cả hai bên. Thực ra thì Khải Dương không thấy buồn phiền hay có vấn đề gì với việc này cả anh còn hài lòng với chuyện này nữa là đằng khác Phan ý định chắc chắn không ngờ đến ngày mai cô ta đến buổi hẹn đó chính là tự dân mình đến hàng cộp những gì mà trước kia cô ta gây ra với những người xung quanh anh từng thứ một anh sẽ bắt cô ta phải trả giá Phan ý định ở bên kia cũng không biết người mình gặp ngày hôm sau là Khải Dương Cô ta cũng bị mẹ mình lừa và dắt đến buổi hẹn đó, không có chút phòng bị. Bà Phan cũng còn biết con gái mình ở bên ngoài đã gây ra đủ loại chuyện xấu xa. chỉ nghĩ rằng nhà bên kia cũng có ý cho con trai họ lấy con gái mình nên tích cực đưa đẩy. Nếu như bà biết cái giá phải trả thì có chết, bà ta cũng sẽ không cho con gái mình đi. Sáng hụt sau, lúc mở điện thoại, anh liền thấy tin nhắn từ mẹ mình, nhận được địa chỉ. Anh cũng không vội làm gì mà thảnh thuê đến nhà hàng đó để gặp ông chủ trước. Ông chủ nhà hàng đó trước đây cũng từng là đối tác chiến lược trong một dự án. Lâu quá không gặp Mike. Lâu quá không gặp cậu, dạo này ổn chứ? Tôi vẫn ổn. Còn cậu, dạo này nhà hàng cậu có vẻ đang lên lắm. Thôi, so sao được với cậu chứ. Dù sao thì chúng ta cũng ở hai mảng nhà hàng khác nhau. Cậu chuyên mãn đồ ăn truyền thống trong nước, còn tôi thì làm đồ ăn ý. Làm sao mà so cho được đây? Tôi có ý sao đâu. Ý là đang chúc mừng cậu tôi. Tôi biết rồi, vậy hôm nay cậu đến đây có việc gì thế? Ở chỗ này của cậu có ai đáng tin không? Tối nay tôi có một cuộc hẹn quan trọng, nên cần người. Có, để tôi gọi cậu ta vào đây cho hai người nói chuyện nhé. Cảm ơn cậu. Khải Dương gặp nghịch người quản lý dặn dò một chút sau đó còn gửi cho cậu ta một ít quà hầu tạ việc cần làm của anh lúc này chính là đợi đến giờ hẹn rồi bắt đầu kế hoạch về phần của phan ý định cô ta từ trưa đã bắt đầu chuẩn bị từ tóc tai, make up cho đến quần áo và cô ta mọi thứ phải thực chỉnh chu để tối nay đi ăn cùng với ba mẹ dù sao thì cô ta cũng là con gái một cũng xem như là cành vàng lá ngọc trong gia đình giàu có Ra đường có biết bao nhiêu người khao khát. Con đây, ba mẹ chưa đến nhà hàng sao? Con đợi á sảnh nãy giờ mà vẫn chưa thấy hai người đâu cả. Con vào trong trước đi, chỗ của ba mẹ đang tắt đường, chắc chắn sẽ đến trễ một chút. Dạ vâng, vậy con vào trước. Ý định vào trong vòng mới biết, có người đã đợi sẵn mình ở đây, cũng là người mà cô không ngờ rằng sẽ gặp trong thời điểm này, tay địa điểm này. Xin chào, sao anh lại ở đây? Tôi cũng tính hỏi em câu đó, nhưng mà nhìn bộ dạng này của em chắc cũng không biết giống hệt như tôi. Ý anh là chúng ta bị sắp đặt để gặp nhau sao? Có lẽ là như vậy, dù sao cũng đã cất công đến rồi, nên tôi cứ gọi món đi. Hôm nay tại sao lại có nhà hướng muốn ăn cơm cùng với em thế? Không vì lý do bận nữa sao? Thời gian đối với người đẹp thì không bao giờ có việc bận Có lẽ trước kia tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ thú vị Hôm nay là quá đi Hôm trước không phải để tìm cách trốn tránh em sao Hôm nay lại còn có hứng thú cùng với người mấy tháng trước Vừa mới ẩu đạ với cô vợ cũ của anh Nhắc đến vợ cũ Em cũng tự nhận thức rõ người kia chỉ là vợ cũ của tôi thôi Dù sao cô ta đối với tôi Cũng không còn giá trị nữa Bây giờ tôi có tiền Thì bên cạnh tôi thiếu gì phụ nữ Rốt cuộc thì cũng hiểu rõ bản thân mình, bây giờ đang ở tầng mây nào Trước kia em cứ lo rằng anh sẽ mãi chìm trong những hồi ức về cô ta mà không thoát ra đổi. Ai cũng phải thay đổi thôi, cả cái nhìn của tôi đối với em cũng như vậy. Phan ý định em quả là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, lại còn giỏi giang, người như vậy bên cạnh tôi đang thiếu đây. Em vẫn chưa quen lắm với anh của bây giờ, nhưng mà phải nói thật. Cách anh tán tỉnh người khác cũng quá nhàm chán và lộ liễu. Chỉ có một điều em vẫn không hiểu được. Em không hiểu chuyện gì thế. Chỉ có điều em không hiểu tại sao mấy năm qua... Ngoài anh ra, em không thể để ý đến người đàn ông khác. Tôi xem đó là một trong lời khen mẹ em dành cho tôi nhé. Không, anh có thể xem đó là một lời tán tịnh. Anh cười nhét mếp một cái, rồi gọi phục vụ vào. Cả hai cũng rất nhanh chóng gọi đồ ăn, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Chẳng qua cũng chỉ nói một số chuyện đơn giản. Thân thiết hơn thì nhắc về mối quan hệ của hai bên. Hoàn toàn không đề cập đến vấn đề về tin đồn với vợ cụ trước kia, cũng không nhắc đến việc phát triển tình cảm sau này. Như trong lòng Phan ý định đã thâm hiểu rằng lần này anh chủ động đến tìm cô ta, mục đích cũng chỉ vì những gắn kết. Về quan hệ kinh tế giữa hai gia đình mà thôi Chỉ có điều trong lúc hai người đang hàng huyên Thì một sự cố đã xảy ra với ý định Này, cậu có mắc không thế? Cậu biết cái váy này của tôi đắt giá bao nhiêu không? Dạ, tôi xin lỗi quý khách Gọi quản lý nhà hàng ra đây cho tôi Cậu mới đến đây hay sao mà dám làm đổ rượu lên người khách như thế? Quý khách xin tí lỗi Vừa rồi là do tôi sơ suốt trượt tay thôi Khải Dương đưa tới cho cô ta mấy miếng khăn giấy Rồi mới ra mặt giải vây cho cậu nhân viên kia Không sao, cậu xin lỗi là được rồi Còn nữa, em đừng có trách người ta tội nghiệp Cái váy này của em bao nhiêu tiền, tôi giúp cậu ta đền Anh việc gì phải giúp cái hạng người như tên này chứ Gọi quản lý ra sa thải cậu ta là được rồi Chút tiền này, em không thiếu Tôi chỉ là không muốn người như cậu ta Mà phá hoại cuộc gặp gỡ này của chúng ta thôi tôi được rồi Coi như lần này tôi tạm ta đi Mau dẫn đường đến nhà vệ sinh đi Tôi cần phải chỉnh trang lại Cái đống mà cậu gây ra đi Khải Dương vừa ra mặt Giọng cô ta liền dịu xuống Quá bất Chỉ là dịu xuống đôi chút Chứ trong cô ta vẫn còn hàng hộp lắm Rốt cuộc Khải Dương Cũng chỉ đành để người phục vụ Đưa cô ta đi chỉnh trang y phục Còn bản thân thì bắt đầu thực hiện Theo đúng kế hoạch mà mình đã đặt ra Lợi dụng lúc cô ta rời cõi Anh liền theo trí nhớ của mình Vừa rồi để mở mật khẩu điện thoại của ta Một cách dễ dàng Anh cũng không nghĩ rằng cô ta vậy mà lại Lấy sinh nhật của anh Để mật khẩu điện thoại Sau khi lướt qua một vài tao tác cần thiết Anh cũng trả điện thoại lại vị trí ban đầu Và ngồi về chỗ mình Như chẳng có chuyện gì xảy ra Phan ý định cũng không nghĩ tới Mình vậy mà lại bị người ta gài bẫy Một cách dễ dàng như thế Trước kia làm chuyện xấu Cũng để lại lỗ hổng Bây giờ cũng bị người ta tính kế Mà không hề hay biết Khải Dương vừa rồi khen cô ta thông minh Chẳng khác nào đã sỉ nhục cô ta Chỉ thiết là cô ta Không thông minh đến mức nhận ra được điều đó Anh đợi có lâu không? Không lâu lắm Chẳng biết cái tình phục vụ vừa rồi Làm sao có thể được phỏng vấn vào đây đấy Vừa rồi con dắt em đi xuống tầng trệt Mới có nhà vệ sinh Trong khi chúng ta đang ở tầng 3 Cũng có nhà vệ sinh Thế sao em biết Mà còn đi theo cậu ta thế Đương nhiên là lúc em trở lên mới biết Đi ăn có một bữa Mà cũng bị người ta phá hoại Không vội Hôm nay cũng chỉ là mới mở đầu thôi Thời gian sau này chúng ta gặp nhau Vẫn còn dài Chưa gì hết Anh đã nghĩ đến lần sau rồi à Không phải anh đã thực sự để ý đến em rồi chứ Em đoán xem Phan ý định ngày hôm nay Xem ra cũng vui vẻ lắm Khải Dương cũng thế Nhưng thứ khiến cho hai người vui vẻ Không đến cùng một chuyện Cô ta vui vẻ bởi vì sau bao nhiêu năm Thì cuối cùng Khải Dương cũng chịu để ý đến cô ta Thực ra ban đầu cô ta Cũng có chút ngờ vực Về sự thay đổi khác lạ này của anh Nhưng cũng không được bao lâu Thì ý nghĩ đó cũng nhanh chóng bị bác bỏ Trước mắt Phan Ý Định cũng không có gì để Khải Dương phải lợi dụng lấy lòng, nếu như bàn về kinh tế thì chắc chắn gia đình cô ta làm sao so được với tập đoàn bất động sản của nhà họ Lê. Còn Khải Dương thì vui vẻ vì bản thân có thể dễ dàng lấy được lòng tin của cô ta mà không phải mất quá nhiều công sức cho chuyện này. Cũng vui vẻ vì anh sắp trả tù cho những ước ức mà trước kia Phương Nhi đã phải chịu. Mặc dù chuyện ở bệnh viện khiến anh khùng vui lắm, nhưng chung quay lại anh vẫn còn cơ hội để kéo cô trở về. Dù sao anh vẫn tin, Phương Nhi còn tình cảm với mình. Sau khi trở về nhà, Khải Dương liên nhận được điện thoại của mẹ mình. Bà rất muốn biết xem mọi chuyện tiến triển đến đâu. Dù sao đứa con trai này của bà cũng đã thất lạc nhiều năm. Nay trở về bà phải bù đắp hết những gì mà anh thiếu thốn nhiều năm qua. Mà việc trước mắt ở lứa tuổi này Chính là thành gia lập nghiệp Khải Dương cũng đã lập nghiệp Chỉ còn đợi thành gia nữa là xong Khải Dương dĩ nhiên sẽ kể cho bà nghe Những gì bà muốn nghe Còn những dự tính kia quan Thì không muốn để bà biết quá nhiều Trong khi Khải Dương mỗi ngày đều suy tính kế sách Để đối phó với mấy chuyện Từ tình cảm đến công việc Cậu Phương Nhi lại không hề biết Mọi việc mà thời gian qua bản tương làm Đều bị Khải Dương theo dõi tường tận Bất quá, việc cô bỏ nhà ra đi cũng đã nằm trong dự liệu của anh. Tất cả là kế hoạch do anh và Đức Thịnh vạch ra nhằm đưa cô đến nơi an toàn hơn để cô không bị xoáy vào cuộc đấu trí, cũng như để cho Phương Nhi đừng gặp nguy hiểm. Nhưng trong cuộc sống, không có gì là đảm bảo cả. Người đã muốn hại mình thì dù cho có cẩn thận đến đâu, thì kẻ ác cũng sẽ có cách ra tay. Nếu muốn biết lý do của những chuyện hên xui mây rủi, Thì đáp án chỉ có một, tất cả đều bắt nguồn từ hai chữ định mệnh mà thôi Những gì càng muốn tránh thì càng nhanh đến Khải Dương vẫn thông qua thiết bị theo dõi, từng nhất cử nhất động của ý định Trong vòng 1 tuần qua mà cô ta không hề hay biết Tuy nhiên anh vẫn chưa tìm được bằng chứng để tố giác chuyện nhà họ Phan trốn thuế Nên anh quyết định Ngày hôm nay sẽ hẹn cô ta đến nhà hàng để dụ dỗ cô ta mắc vào một cái bầy khác. Hôm nay có nhà hướng thế, còn hẹn em đến tận nhà hàng chính của anh để nói chuyện cơ. Phải chăng đã nhớ em rồi? Quả thật là cũng có một chút nhớ, cũng có một chút chuyện cần nói với em. Anh nói đi. Thực ra là cần có việc, nhờ em giúp đỡ. Được, chỉ cần trong phạm vi có tỷ. Thể... Em đều sẽ giúp anh hết sức Khải Dương vừa giả vờ ngập ngừng một lúc Rồi bắt đầu ra sức dụ dỗ cô ta Thực ra Chủ anh dự là sắp tới Sẽ có một dự án khá lớn Trong lĩnh vực nhà hàng và quán bar Nhưng mà hiện tại chủ anh đang không có sẵn Nguồn vốn lớn như vậy Vậy nên Anh muốn tìm đến em sao Không phải 4 năm trước Em đã từng nói với anh rồi sao Không phải em không muốn giúp anh Nhưng mà Anh biết, em có thể mà ý định Nhưng mà em không thể liên lụy anh được Anh biết tội trốn thuế Sử nặng như thế nào cơ mà Ba em trốn thuế Nên mặc dù công ty nhà em có phát triển đến đâu Thì em vẫn luôn sống trong tình trạng lo lắng Nếu một ngày bị vỡ lẽ ra Chắc chắn mọi thứ sẽ tan thành Thành mây khói hết đó anh ạ Anh không nói, em cũng nói Chúng ta vẫn giấu thì có ai biết được chứ Không phải mấy năm qua Công ty nhà em vẫn nhận đầu tư cho các dự án Và công ty nhỏ lẻ sao Hay là vốn dĩ Em không muốn giúp anh Không phải với Khải Dương Em làm sao Mà không muốn giúp đỡ anh cho được chứ Chẳng qua là vì em ở bên trong Nên em hiểu rõ Chỉ cần chuyện này bị vạch trần ra Thì công ty nhà em sẽ không sống nổi Mấy dự án cùng với công ty đó Làm sao có thể Để thoát dính líu tới đây Bởi vì là anh Nên ngay từ 4 năm trước Em đã không kéo anh vào Em nói thật không Chuyện này làm sao em dám đem ra đùa được chứ Anh cũng phải hiểu Em thích anh nhiều như thế nào Thực sự xin lỗi Lần này em không giúp được anh Nhưng anh cũng bây giờ với ngày xưa Cũng không giống nhau Chẳng lẽ tập đoàn nhà anh lớn như vậy Mà không đầu tư được cho anh sao Nói đến nhà anh thì nói làm gì chứ Chủ yếu là anh muốn em giúp tôi Với cả... Anh muốn dựa vào gia đình Thì sẽ bị bên ngoài nói thế nào đây Dù sao Anh cũng không thích bị gọi là ăn bám Em... À, chuyện này anh đợi em suy nghĩ Rồi bàn lại với ba em xem sao Vậy được Anh chờ tin tức của em Cảm ơn em trước Thôi em gọi món đi Hôm nay anh cũng muốn cùng em ăn cơm Chứ không chỉ dừng lại ở vấn đề công việc đâu Cứ tự nhiên như ở nhà tôi Dù gì nơi này cũng là của anh Mà em với anh thì không khác nhau mấy đâu. Không khác theo ý của anh, chính là về thủ đoạn Dùng thủ đoạn đánh lén của cô ta để trả thù cô ta. Cái này gọi là gậy ông, đập lưng ông. Ngược lại là ý định, cô ta dường như không hiểu được ý tứ trong lời nói mập mờ kia của anh. Vì dù sao thì khải dương cũng không để lộ sơ hở gì cả. Mỗi một hành động anh đều khiến cho cô ta nghĩ rằng anh đang dần mở lòng với mình. Trên thế giới này nếu có hỏi thứ phức tạp và khó khăn nhất là gì Thì câu trả lời sẽ chính là lòng người Chúng ta không ngừng toan tính và suy xét về những chuyện tương lai Những chuyện có lợi cho bản thân, có lợi cho người thân Vương nhì mấy hôm nay bắt đầu ngén Tuy rằng chỉ mới vừa bước qua tuần thứ 12 của thai kỳ Nhưng cô thường xuyên đau mỏi khắp nơi Ăn uống cũng không vào tí nào Cũng may mà có Thái Hà giúp đỡ cô Mặc dù tình trạng này không khả quan được bao nhiêu Ví như lúc quan cơm Sẽ chỉ nuốt nổi nửa chén một lần thôi Cả một ngày làm việc sẽ không sao Nhưng đến lúc ăn cơm lại nôn mửa không ngừng Bạn thư Phương Nhi nấu ăn cũng không nuốt nổi Huống chi là đồ ăn của người khác nấu cho Đến một hôm Thái Hà nhớ đến một lần khi hai người tâm sự về chuyện dưỡng thai Phương Nhi có nhắc đến chuyện Lúc cô mang thai vào 5 năm, năm trước Lúc đó mỗi ngày đều là Khải Dương nấu cho cô ăn Cô chưa từng động vào thức ăn bên ngoài vị tế thai Kỳ lúc đó tương đối ổn Cũng không ngán nhiều Thái Hà biết rằng cô bạn tân Phương Nhi của mình Không muốn để cho Khải Dương biết chuyện của mang tay Nhưng mà vì ở vị trí là một người bạn thân thiết Thì Thái Hà cũng không đành trơ mắt Nhìn bạn mình khổ sợ Và tiều tụy như vậy Em không cần biết Anh giúp em lần này đi Nhưng mà anh không giỏi nói dối Nhất là trước mặt Khải Dương Cậu ta và anh hiểu nhau như vậy Vừa nhìn qua là có thể phát hiện Em không biết anh làm cách nào Nhưng mà chẳng lẽ anh không muốn giúp Vương Nhi sao Cậu ấy ngán nặng như vậy Mỗi ngày ốm đi một chút Em nhìn thấy không nhìn nổi nữa Anh nhận mình là anh trai của cậu ấy Anh có thấy xứng không Thôi được rồi Em đừng có nóng giận Anh bị ở đại một lý do rồi đi tìm cậu ta là được chứ gì Tốt nhất, anh đừng để Lê Khải Dương phát hiện ra điều gì. Nếu không, anh sẽ mệt mỏi đấy. Đức tịnh thở dài một hơi, hắn cũng thừa biết nếu như chuyện này lộ ra thì anh đứng ở giữa sẽ bị hai bên bao vào đánh mắng mất. Lúc đó Phương Di sẽ trách hắn vì làm lộ ra bí mật của cô, con Khải Dương. Vừa nghĩ đến việc này, để anh biết được chắc chắn sẽ đánh hắn một trận vì giấu diếm anh chuyện quan trọng như thế. Thôi thì số phần đã an bài như vậy rồi. Hắn cố tránh cũng không tránh được. Bây giờ cứ giấu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vì sao hắn không định nói cho Khải Dương biết? Đương nhiên, ở bên cạnh hắn còn có một Thái Hà, thì làm sao hắn dám làm trái lợi? Nếu so với Khải Dương, thì hành động mang vợ về nhà của hắn cũng gian khổ không ít. Thực ra, chuyện mà Thái Hà bắt đầu làm, nói khó cũng không khó, mà nói dễ cũng không dễ. Chỉ có điều nếu không cẩn thận sẽ bị phát hiện Khải Dương vừa tiện ý định ra về Thì Đức Thịnh cũng vừa đến Thậm chí vừa rồi hai người họ còn lướt qua nhau Lúc nhìn thấy cô ta Hắn cũng có chút bất ngờ Còn cô ta thì không để ý đến hắn Vì còn đang bận nhảy múa trong lòng Xem ra kế hoạch của cậu thực hiện Cũng suôn sẻ quá đấy Đến rồi sao Đúng lúc quá nhỉ Trùng hợp tôi Vừa định đến tìm cậu có chút việc Làm sao Bên Phương Nhi lại xảy ra chuyện gì? Sao cậu không gọi điện cho tôi? Ừ thì Phương Nhi Quả thực xảy ra chút chuyện Nên Đức Tịnh cũng chột dạ trong vài giây Nhưng rốt cuộc Anh cũng bình tĩnh mà trả lời ngay Không không Chuyện riêng của nhà tôi thôi Tôi còn chưa nói gì mà cậu đã sốt ruột như thế Vậy được rồi Tôi còn tưởng em ấy xảy ra chuyện gì Cũng may là không sao Phương Nhi vẫn ổn Cậu không cần quá lo Đừng nhắc cô ấy nữa, cậu có việc cần tìm tôi sao? À đúng rồi, con trai tôi dạo này có chút kén ăn mở nhà nấu thì thằng bé không ăn, mua đồ ăn bên ngoài thì tôi lại không yên tâm lắm Bất đắc dĩ nên mới phải đến nhờ cậu đấy Cậu muốn mua gì thì gọi nhân viên là được, nói tôi làm gì? Ý tôi là muốn nhờ đích thân cậu nấu tôi Tôi biết bây giờ cậu là chủ, nhưng mà tôi cũng chỉ tin tưởng có mỗi cậu Con trai vàng bạc quý báu của tôi, sao có thể yên tâm để nó ngồi ăn đùa người khác nấu chứ? Nếu đổi lại là cậu thì cậu có đành hay không? Tuy đây chỉ là lý do mà hắn bịa ra để nói dối Khải Dương, nhưng hình như cũng đã quá nhập tâm. Đã vậy còn vô tình nhắc đến việc con cái. Nếu nói Khải Dương không động lòng thì cũng không phải. Chỉ là bỗng dương anh cảm thấy hắn nói cũng có lý. Nếu đổi là anh thì cũng sẽ không. Khải dương không nói không rằng Liền xoăn tay áo đi vào gian bếp Mới khiến cho Đức Tình thở vào Kế hoạch của hắn xem như đã hoàn thành được Một nửa Hắn đợi cũng không lâu Thì anh đã mang một cái cặp lồng Đừng thức ăn còn nóng hủi Bao nhiêu tiền đấy Điện sao Cái này cho con trai nuôi của tôi Tiền bạc gì Sau này mỗi ngày cứ đến đây lấy đồ ăn cho thằng bé Không cần ngại đâu Đức Tình nghĩ bụng Thực ra tôi cũng không có định ngày đâu, dù sao mấy cái này cũng là để cho vợ cũ và con của cậu ăn thôi. À đúng rồi, bà nãy quên không hỏi cậu, định cho thằng bé ăn gì, nhưng mà tôi, chắc cậu cũng chẳng biết đâu. Tôi nấu súp gà hạt sen cho thằng bé đấy, dễ ăn nên cứ thử xem sao rồi ngày mai lại đổi món. Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé, nhưng mà sao tôi chẳng thấy có hạt sen thế? Đức tịnh có chút tò mò, mở ra dình. Khải Dương không kiêng kỵ mà nói Nước dùng nên hạt sen thôi Ở chỗ tôi nấu xếp gà không bỏ hạt sen Phương Nhi không thích ăn hạt sen À thì ra là vậy Mấy món ở đây của cậu đều dựa trên sở thích của con bé Vậy thì vừa hay Vừa hay cái gì? À không có gì đâu Ý tôi là vừa hay tặng nhóc nhà tôi Chắc cũng không nhai được hạt sen Được rồi, ngày mai lại nói đi mang về cho con trai cậu ăn đi. Vậy tôi đi trước nhé, ngày mai lại đến phiền cậu. Đức Tình cứ như vậy đi đến thẳng nhà Phương Nhi để đưa đồ ăn, lúc sáng hắn có đưa Thái Hà và con trai đến đây chơi với Phương Nhi nên sẵn tiền mang đồ ăn đến rồi rước hai người về nhà. Anh mang gì đến thế? Súp gà hạt sen cho Phương Nhi, muốn lại ăn chút xem có được không? Em cảm ơn anh. Nhưng mà tôi, chắc em không ăn đâu, vừa rồi mới nôn một trận, bây giờ còn hơi sợ đây. Em cứ như vậy thì không ổn, lại ăn một chút đi, rồi nói tiếp, nếu không tối nay anh với Thái Hà cũng không yên tâm mà về nhà đâu. Đúng rồi đó Phương Nhi, cậu ăn thử xem thế nào đi. Phương Nhi cũng không còn cách nào khác, lại ăn thử một chút, nhưng lúc mới mở cặp lòng ra, cô có chút sửng, nhận ra bức tường, hắn liền giải thích. Ừ, trong súp không có hạt sen đâu nên em cứ ăn đi Sao mà anh biết được, em không ăn hạt sen thế Ờ, thì uh, mấy năm trước cùng với Khải Dương xây dựng thực đơn Có nghe nói qua cho nên anh nhớ tôi Hơn nữa không biết chuyện này em đã biết chưa Nhưng mà mấy món ăn ở nhà hàng cầu ta đều là dựa trên khẩu vị và sở thích của em đấy Anh mua súp ở đâu thế, vị cũng được lắm, hợp với em Vậy sau này mỗi ngày anh đều sẽ mang đến cho em là được bồi bổ cho cháu trai của anh Em ốm như thế Lấy gì nuôi đứa nhỏ chứ Sao anh biết là cháu trai Biết đâu là con gái Nếu vậy thì anh đặt gạch cho con trai anh Sau này đứa nhỏ Làm dâu nhà anh cũng không tội Thái Hà đưa con trai cho hắn Rồi đuổi hai người ra phòng khách Sau đó tự mình Ở lại giám sát Phương Nhi Ăn hết súp rồi đưa nước cho cô uống Cậu thấy ổn không Mình ổn, đồ ăn chỗ này cũng ngon đấy. Mình còn đang định hỏi anh Thịnh xem địa chỉ ở đâu để lần sau còn mua. Dù sao từ chỗ hai người đến đây cũng không gần. Ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho mình, cũng không tiện lắm đâu. Thôi, anh ấy mỗi ngày đều rảnh rỗi, không có chuyện gì làm. Để anh mang đồ ăn đến cho cậu là được rồi. Không thì mình mang đến cho cậu. Dù sao thì con trai mình dạo này cũng gửi nhà trẻ. Nên mình cũng không vướng bận lắm. Mình cũng chỉ mang tay thôi. Không đến mức cứ phải ở nhà như thế đâu Thực ra Quan trọng là đến lúc biết lý do Cậu có còn muốn tự đi hay không thôi Sao? Có vấn đề gì thế? Món này là mua từ nhà hàng của Lê Khải Dương Mình biết cậu ăn uống không ổn Nên mới nghĩ ra cách này thôi Cậu đừng có giận Cũng chỉ là mua một món trong nhà hàng thôi Anh ta không nghi ngờ đâu Cậu chắc là anh ta sẽ không biết chứ Mình chỉ hơi lo thôi Chứ không có giận hai người Mình biết cậu muốn tốt cho mẹ con mình thôi Chắc chắn là không lụ ra sơ hở Nhưng nếu có việc gì bất ổn Mình sẽ nhanh chóng đưa cậu đi nơi khác Không cần phải sợ đâu Vậy được rồi Đằng nào thì mình cũng không ăn uống được gì Lần này ngán nặng quá Nên mình không lường trước được Cũng không muốn con trai mình Dù sao chuyện này có thể coi như Cho anh ta có chút trách nhiệm làm ba là được rồi Phương Nhi bỏ đi những lo lắng vặt vảnh. Cô nói là không lo lắng, thì sẽ không lo lắng, nhưng nằm trên giường được một lúc, lại nhớ đến cô và Khải Dương của 5 năm trước, lúc mới phát hiện đứa trẻ kia làm tổ trong bụng cô được 2 tháng. Cảm xúc của lúc đó và bây giờ không sai biệt là bao, nhưng chí ít lúc đó ở bên cạnh cô còn có anh. Cảm xúc cũng phấn khích hơn là rối loạn như bây giờ. Tuy rằng lúc đó hai người không có gì trong tay, nhưng vẫn có nhau bên đời. Còn hiện tại cô không dám nghĩ đến. Bạn thân anh và cô đều là người sở hữu những thứ nhất định trong tay. Cũng trưởng thành hơn trước rất nhiều. Nhưng người trong tim cô vẫn luôn là anh. Còn phần anh thì cô không dám chắc. Không biết có phải vì Phương Nhi đang nhớ anh hay không, mà đêm nay Khải Dương lại nằm mơ thấy cô. Tuy đây không phải là lần đầu anh mơ thấy Phương Nhi, Nhưng lại là lần đầu, anh mơ thấy cô, cùng cảm giác xa lạ. Trong mơ, anh thấy Phương Nhi đang ở trước mặt, nhưng càng bước đến, sau lại càng xa cách hơn. Em đừng đi. Khải Dương nói. Cảm giác mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Lúc anh đến chạm vào cô, thì mọi thứ xung quanh bỗng dừng tối đen, và rồi anh tỉnh lại trong tình trạng lo sợ. Anh sợ mất cô, nên đêm đến cũng mơ thấy. Nếu cứ như vậy thì không ổn chút nào, phải đẩy kế hoạch nhanh nhanh mới được. Khải Dương Nguyễn Hoại đi vệ sinh cá nhân, vừa sáng ra đã không được, vui máy mà hiện tại lại còn nhận được điện thoại của Phan Ý Định. Nếu không phải vì kế hoạch đang ở phân đoạn quan trọng thì anh đã cướp máy từ lâu. Anh nghe đây. Vừa sáng, đã mang đến tin tốt cho anh rồi đây. Sao thế? Trừ anh có rảnh không, có thể gặp em một chút được không? Có chuyện gì sao? Đến bàn vụ tiền bạc em hỏi giúp anh Cũng chưa đường lưu cho anh Số tiền đó em sẽ rút về tài khoản cá nhân Coi như là em cho anh mượn Anh sẽ không liên quan đến chuyện công ty Coi như đây là giao dịch của hai chúng ta thôi Anh cảm thấy thế nào? Em gửi lại địa chỉ đi Rồi trưa anh sẽ đến Ok em đợi anh Phan ý định nói xong liền cúp máy Địa chỉ cô ta gửi đến Anh cũng nhanh chóng nhận ra được Nơi này là khách sạn Xem ra cô ta thực sự nghĩ rằng Anh cần phải đi cửa sau với cô ta sao Nếu cô ta đã thích bậy trò Vậy trò chơi này Khải Dương Sẽ chơi cùng cô ta một lúc Kết cục ra sao Phải xem cô ta có bao nhiêu bản lĩnh Thực ra cuộc gọi sáng nay Khải Dương đã sớm đoán được Nguyên nhò là vì tối hôm trước Khi cô ta cùng anh ăn tối xong Ý định đã về thẳng nhà họ Phan Để tìm ba mình bàn chút chuyện Gia đình hai bên dạo này cũng rất hay liên lạc với nhau Coi như là làm quen trước đi vậy Dù sao ai cũng đinh ninh rằng Cô và Khải Dương đang phát triển mối quan hệ này rất tốt Mà những gì hai người họ nói với nhau Đều được anh nghe thấy Thông qua phần mềm nghe lén Mà lần trước anh nâm thầm cài vào điện thoại cô ta Ba, có có chuyện cần bàn với ba Làm sao, lại có chuyện gì Dạo này con với Khải Dương quan hệ khá tốt, anh ấy cũng có chút chuyện cần nhờ đến chúng ta, có thể sau này con cũng sẽ tiến đến kết hôn. Kết hôn? Không phải trước kia hai đứa có rất nhiều vấn đề sao? Nói kết hôn, liền kết hôn là thế nào? Không sợ bị cậu ta dụ dỗ sao? Bà lo cái gì chứ? Mấy năm trước anh ấy là người không có gì cả, thì ba còn sợ, bây giờ anh ấy là dì thiếu gia nhà họ Lê. Nhà họ còn có gì mà cần phải dựa vào chúng ta sao? thì rốt cuộc là con muốn ba giúp cậu ta chuyện gì? Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là anh ấy cần một khoản tiền để đầu tư, cho việc vận hành chuỗi quán ba mới. Bớt quá, tính khi anh ấy khác người, ở nhà vẫn có sẵn một gia tài chờ anh ấy sử dụng. Nhưng anh ấy lại không muốn, muốn bản thân tự thân vận động hơn là phải nhờ vào gia tài có sẵn. Cũng vì tính khí này của anh mà con mới thích anh ấy nhiều như thế. Thích cái cách mà anh ấy, tự mình cố gắng. Từ lúc chưa có gì, đến lúc đã có mọi thứ trong tay, nhưng vẫn tự mình cố gắng. Thôi đi, con không cần phải khen cậu ta trước mặt ba. Cách làm việc của cậu ta, ba đã từng chứng kiến qua. Nếu không phải vì mấy năm trước con dỡ chứng, không chịu cho ba đầu tư vào cậu ta, thì ba cũng không rút. Nếu lúc đó không nghe lời con, thì chúng ta đã hời lớn ba bà đang trách con sao? Không phải bây giờ con cũng đang đem lại cho ba lợi ích Trước kia đáng lẽ ra bà phải có sao? Lần này ba đầu tư vào anh ấy là được Lần này cũng có thể gắn kết Quan hệ hai bên gia đình Chặt càng thêm chặt Nhưng mà con không có cảm giác gì khác thường sao? Đặt trọn niềm tin cho cậu ta như vậy Liệu có ổn không? Bà cứ khéo lo Mẹ của nấy và mẹ con là mối quan hệ gì chứ? Thân như chị em ruột thịt, anh ấy muốn làm gì cũng phải nghĩ đến tình cảm hai bên đúng không? Con chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Ba không nói đuổi con, cậu ta cần bao nhiêu? 20 tỷ. 20 tỷ. Vào này ở chỗ ba, có không ổn, chuyện trốn thế có thể giấu đến bây giờ đã là hay lắm rồi. Bây giờ rút tiền nhiều như thế trong một lần Để đầu tư thì chắc chắn sẽ bị các cổ đồng khác để ý. Tại sao mấy dự án khác, bà có thể mà đến khải dương lại không? Có phải bà vẫn không yên tâm về ấy hay không? Không phải là bà không yên tâm, mà là, là số tiền lớn hơn dự án khác. con để ba suy nghĩ đã. Nếu bà lo lắng như thế thì không bàn chuyển cho con đi. Có chuyện gì con sẽ chiều trước cho ba Con đang nói bậy bạ cái gì thế? Chẳng qua là ba chỉ lo nếu chuyện này vỡ ra, con phải sống thế nào thôi. Ba cũng già rồi, ít tiền đó chết cũng không mang theo được. Còn chuyện chịu trách nhiệm ra sao? Làm sao có thể đổ lên đầu con được chứ? Con sau này cũng sẽ trở thành vợ của anh thôi. Không chỉ tài sản của nhà mình, mà tài sản của cả nhà họ Lê ít nhiều cũng sẽ có phần của con. Nên ba không cần phải lo chuyện này sẽ ảnh hưởng gì đến công ty của nhà mình đâu. Vậy được rồi, bà sẽ chuyển cho con. Đợi đến trưa thì Khải Dương cũng có mặt tại phòng khách sạn mà cô ta đặt trước. Phan ý định kỳ thực cũng không ngốc đến mức đem tình cảm của anh dành cho cô mà tự mình đạp đổ. Bớt quá, cô chỉ là muốn sử dụng chiêu thức cũ, là dùng truyền thông để đem tin đồn hai người có mối quan hệ không bình thường để lan truyền ra bên ngoài và nhân đó để cho nhà họ Lê gây sức ép kết hôn lên anh. Tới lúc đó thì cô ta còn sợ không có được thứ gì chưa? Còn Khải Dương cũng không ngốc nghếch đến mức biết cô ta tính toán. Nhưng chỉ vì là anh muốn xem cô ta có thể làm đến mức nào mà thôi. Nhưng vì đến ngày hôm nay anh đã có được những gì anh muốn. Với cái hay này đêm nay chắc cũng phải đến lúc hạ mạng. Anh đến rồi sao? Ừ, anh đến rồi. Sao hôm nay em lại hẹn anh đến đây mà không đến thẳng nhà hàng cho tiện thế? Cũng không phải chỉ là tự nhiên, lúc nãy em đi đường thấy hơi mệt, nên vào đây nghỉ một chút. Bỗng nhiên nhớ đến anh, nên hẹn anh ra đây. Khải Dương đứng ở trước cửa nhấn chuông, thì cô ta cũng ra đến, nói được một hai câu, liền giả vờ ngã vào lòng anh. Vừa hay có thể phóng viên, cô ta thuê trước đó đã chụp được vài tấm ảnh đẹp. Em không sao chứ? Không, không sao, anh mô vào trong rồi mới nói chuyện. Cửa phòng vừa đóng lại, thì mọi chuyện đều diễn biến theo hướng khác. Phan Ý Đình không giả vờ mệt mỏi, nhanh chóng đi đến giường lấy sắp tài liệu, bàn bạc với anh. Hợp đồng nằm ở đây. Hợp đồng kết hôn? Đúng vậy, số tiền 20 tỷ này em không cần anh phải trả lại. Nhưng với một điều kiện, sau khi dự án kia khởi công thì chúng ta liền kết hôn. Anh cũng thừa biết gia đình hai bên chúng ta quan hệ rất thân thiết. Mà người lớn hai nhà cũng rất trông chờ vào cuộc hôn nhân này của hai chúng ta Vậy nên em muốn dùng tiền để đổi lại cuộc hôn nhân này của hai chúng ta sao? Anh nói có vẻ khó nghe quá Đằng nào sau khi kết hôn Tiền của anh cũng là tiền của em Tiền của em cũng không thể không tính chung với anh được Đúng không? Chúng ta chỉ vừa hay hợp thức hóa cho chúng ta thôi Huống hồ chi anh và em cũng không còn trẻ nữa Chúng ta đã lập nghiệp rồi Vậy thì quay lại với bước Thành gia chứ Cũng không còn trẻ nữa Ông bà cũng đã mong có cháu Ý định vừa nói vừa tiến lại gần khải dương Có thể nói là sát đến mức Ép anh ngồi xuống sofa sâu lương Tay còn nắm lấy cà vạc anh mơn mê Ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Trong tường góc cạnh trên mặt anh Anh nhìn thấy mặt cô ta Càng ngày càng gần hơn Gần đến mức có thể cảm nhận được Chỉ cần bất cẩn sẽ có thể chạm môi Mới chịu không nổi Mà quay đầu sang một bên Sau đấy đẩy người ra Rửa ho khang Mùi nước hoa nồng quá Nồng sao không phải bình thường Đều dùng mùi này đi gặp anh sao Mấy lần trước anh cũng đâu có nói như thế Chẳng lẽ còn phải đợi tôi che thẳng mặt cô sao Lần sau người khác không cho phép mình Đồng vào người Thì cũng đừng tự tiện như thế Ám mùi linh quần áo tôi rồi đấy Anh thái độ như vậy là thế nào? À phải rồi, tôi cũng nên kết màn kịch này lại với cô. Phan ý định, cô thực sự nghĩ tôi sẽ bỏ qua những chuyện cô đã làm, dễ dàng như vậy sao? Cô cũng biết cách mơ mộng thật đấy. Số tiền 20 tỷ đó của cô tôi không cần đến đâu. Giữ lấy mà dùng đi. vả lại 20 tỷ đó mà cô muốn leo lên làm vợ tôi. Chắc cô vẫn chưa biết được. Vị trí đó từ trước đến nay Người có thể ngồi vào chỉ có duy nhất một người thôi Rốt cuộc Thời gian qua anh tính làm gì Mà bày ra nhiều chuyện như thế Anh đùa tôi vui lắm sao Anh không thấy mình quá hèn hạ sao Tôi đâu có đùa với cô Chẳng qua là do cô ngu ngốc Mới dính vào tôi thôi Tôi đâu có ép buộc cô À còn nói về hèn hạ Thì tôi không làm lại cô Cô tự nhìn lại xem bản thân mình hèn hạ đến mức nào Mà còn ở đó nói người khác Có cần tôi phải liệt kê ra những chuyện cô đã từng làm không Từ chuyện của hãm hại Phương Nhi ở sâu múa như không thành Cho đến chuyện hai người cãi nhau ở quán cà phê bị chụp được Cho đến bài nãy Cô cho người chụp hình tôi và cô ở trước cửa phòng khách sạn Có chuyện nào oan cho cô sao À đâu Vẫn còn có lần gặp nhau ở nhà hàng Cô cũng cho người tung tin ra đấy chứ Đúng thật là cái loại người Không từ chút thủ đoạn Cũng không biết xấu hổ Anh Những chuyện đó Đúng là do tôi làm đấy Thì sao Anh có giỏi Sao không vạch trần tôi đi Ở đây miệt thị tôi thì có lợi ích gì cho anh chứ Biết vì sao không Tôi đợi đến ngày này là vì muốn giành lại công bằng Cho đứa con đã mất của tôi Cô năm đó cho người hãm hại Phương Nhi Và con gái tôi Cô không cảm thấy mình quá tài nhẫn sao Đứa nhỏ đó cũng là một sinh mạng Vì sao cô lại giết chết nó đi Bởi vì tôi ghét cô ta Tôi ghét Trịnh Phương Nhi Tôi ghét cô ta bởi vì cô ta Đến sớm hơn tôi Tôi ghét cô ta vì cô ta vẫn sống trong trái tim anh Mà không rời đi Bởi vì cô ta mà tôi mãi mãi Không có cơ hội được trở thành người bên cạnh anh Phan Ý Đình quên mất Quên mất rằng chính bạn Tương Anh Đã khiến cô ta Phải nói ra những bí mật Đồng trời Anh thành công dẫn dắt cô ta theo một hướng khác thay vì để cô ta chăm chăm vào thực tại. Nhưng cô ta làm sao biết được, thực tại mới chính là cú chốt hạ cho cuộc sống của cô ta và gia đình sắp tới. Bởi vì người mà cô ta căm hận nhất lúc này, ở trong đầu chính là Trịnh Phương Nhi. Chính mày, Trịnh Phương Nhi, mày có gì hơn tao mà hết lần này đến lần khác đều khiến cho tao khổ sợ như thế. Tại sao Khải Dương chưa bao giờ ngừng yêu mày? Cô muốn nghĩ thế nào thì tuổi Có thể xem như thời gian qua Tôi đang treo đùa tình cảm của cô Hoặc nếu cô muốn thử nghĩ tích cực Thì cứ nghĩ rằng tôi đang làm từ tiền đi Tôi ban phát cho cô khoảng thời gian Mà cả đời này cô vẫn luôn mơ Mà không được cơ đấy Bàn phát cho cô thứ tình cảm giả tạo Mà cô Hằng mong ước Khốn nạn Anh tại sao lại đối xử với tôi như thế Rồi anh sẽ phải trả giá cho những gì Ngày hôm nay anh gây ra cho tôi Lê Khải Dương Để lúc đó Anh sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ cho anh. Được rồi, đừng nóng giận nữa, tôi chờ ngày đó của cô đấy. Quá sức nhục nhã và quá sức đau khổ. Người cô ta yêu nhiều năm như vậy, người mà thời gian qua cô ta cứ ngỡ rằng sẽ có cơ hội để ở bên cạnh, hóa ra chỉ đang muốn trả thù cô ta vì những chuyện mà cô ta đã gây ra cho người mà anh ta yêu. Đợi khi cô ta đi rồi Khải Dương vẫn không rời đi Mà đi ra ban công Ngồi lại chầm chầm Châm lên một điếu thuốc Trong lòng cũng thầm xin lỗi Phương Nhi Bởi vì cô Mà anh đã bỏ hút thuốc Đến ngày hôm nay anh muốn giải tỏa Một chút căng thẳng Nên mới hút một chút thôi Chứ không có ý định giữ làm thói quen Đợi anh vài ngày nữa thôi nhé Anh vốn nghĩ mọi chuyện Có thể sắp đi đến kết thúc Nhưng hình như anh chưa từng nghĩ đến Một người con gái Không còn gì để mất như ý định Sẽ có thể làm ra những chuyện gì Cũng chưa từng nghĩ đến Thật ra cô ta cũng rất yêu anh Chỉ là cách yêu cô ta quá tiêu cực mà thôi Mà cũng vì lẽ đó Cô ta mới có thể làm ra những chuyện Còn kinh hải hơn như thế Vương Nhi ở ngoài tâm bảo Không hề hay biết Hôm sau vẫn theo đúng lịch đi bệnh viện siêu âm Từ lúc sáng ra khỏi nhà Cô đã có cảm giác bất an, nhưng vẫn nghĩ rằng do dạo này bản thân mình mệt mỏi nên suy nghĩ nhiều thôi. Vì đây là lần đầu tiên đi siêu âm, có thể xác định được giới tính thai nhi, nên Phương Nhi có hơi hồi hộp. Trời vừa sáng đã bắt taxi đến bệnh viện thành phố để siêu âm. Cô vẫn luôn tự trấn an bản thân, không xui xẻo đến mức gặp được Khải Dương ở bệnh viện. Nhưng trăm lần cũng không ngờ đến, người cô gặp không phải anh, mà là một người khác. Sau mấy giờ quanh quẩn trong bệnh viện Thì cuối cùng Phương Nhi cũng có thể ra ngoài Hít thở không khí trong lạnh Thay vì mùi thuốc khử trùng Con gái ngoan Cảm ơn vì đã đến lúc này Cảm ơn vì con là con của mẹ Để mẹ mỗi ngày có động lực phấn đấu Vì tương lai của chúng ta Phương Nhi cất giấy siêu âm vào trong túi Rồi mang tâm trạng vui vẻ Đứng đón xe dây trước vẫn còn ngập tràn hạnh phúc Dự định đến khi về nhà sẽ tiếp tục ngắm hình con gái, thì dây sau đã bị người khác đánh đứt từ đằng sau. Cô chỉ kịp nhận ra rằng bản thân mình bị người ta chụp thuốc rồi mất giận ý thức. Chuyện của đoạn sau đó cũng rất khó nói. Hôm nay Khải Dương quyết định sẽ về nhà để nói tất cả cho bà Lê biết sự thật về Phan ý định, người mà họ luôn muốn mang về làm con dâu. Trước khi trở về, anh đã có nhờ anh trai giúp anh làm việc tư tưởng trước cho họ đỡ phải sốc trước bộ mặt thực của cô ta. Đây là toàn bộ đoạn ghi âm và tài liệu về chuyện công ty nhà họ Phan trốn thuế. Ba mẹ xem qua thử đi. Tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng bà Lê vẫn không tránh khỏi việc bị kinh hãi Bà không ngờ rằng đứa trẻ mà bà xem như con gái vì nó lớn lên từng ngày, Vậy mà lại có thể làm ra những chuyện quá sức tưởng tượng như thế Thực không thể ngờ Không ngờ con bé đó lại độc ác như thế Ngay cả một sinh mạng còn chưa ra đời Cũng bị nó giết hại Là mẹ đã nhìn nhầm con người của nó cháu gái của mẹ Vậy bây giờ con tính làm thế nào với những tài liệu này Con có dự định của mình Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho gia đình của bọn họ đâu Những gì mà con Phương Nhi Và cả đứa trẻ kia phải chịu, gia đình đó phải trả giá gấp bồi vì đã phá hoại gia đình nhỏ của con. Hôm nay con mang những thứ này đến đây, cũng chỉ muốn thông báo cho hai người biết, một tiếng mà thôi, con không hề có ý định sẽ tha thứ cho bọn họ. Con cũng mong hai người sẽ hiểu cho quyết định này của con, bởi vì con biết mẹ và bà Phan là chị em thân tình. Nhưng con không còn cách khác. Cũng không còn cách nào tha thứ cho lỗi lầm mà pha nghĩ định gây ra. Lần này là cô ta tự đưa mình vào hang cọp, chứ con không có ép cô ta phải bước vào. Mẹ, mẹ không có ý kiến gì cả. Con cứ làm những gì mà con cho là đúng đi. Mẹ tôn trọng quyết định của con và mong rằng con sẽ tìm được hạnh phúc mà đáng lý ra con phải có. Bà Lê đi ôm lấy anh vào lòng. Đứa con này của bà đã chịu khổ quá nhiều. Bà vẫn chưa bù đắp được cho thằng con trai này của bà Nên bà không muốn vì bản thân mình mà ép anh làm những chuyện anh không muốn Hay ép anh lấy người mà anh không hề yêu Dù thế nào thì gia đình hạnh phúc và sự bình yên của các con Mới là ước muốn lớn nhất trong quãng đời còn lại của bà Trong lúc không khí ở nhà có phần hơi căng thẳng Thì chị dâu của anh lại xuất hiện đúng lúc Con về rồi hả? Sao rồi? Không sao đâu mẹ, bác sĩ chỉ nói mấy tháng cuối nên cẩn thận và đi lại nhiều hơn một chút Chứ thằng bé trong bụng vẫn khỏe lắm Vậy là tốt rồi Ủa, hôm nay chú Dương sao lại trở về nhà thế? Có đưa theo cô giáo Phương Nhi về nhà không? Sao chị lại hỏi như thế? Khải Dương nghe đến cái tên Phương Nhi liền có dự cảm không lành Phải, mấy hôm nay anh chưa có thời gian xem tình hình cô thế nào Không phải xảy ra chuyện gì đâu chứ. Thì ban nãy chỉ đi khám tai, gặp cô ấy ở khoa xãng đi ra, Hình như lúc đó vừa khám xong, vẫn còn cầm tờ giấy siêu âm trên tay đấy. Chỉ có chắc chắn là cô ấy không, có nhầm lẫn không? Chính xác là cô ấy. Lúc trước có vài lần chị đi cùng với anh trai em đón khả đang hục múa về, nhưng mà không có gặp trực tiếp, chỉ thấy từ xa thôi. Chị còn sợ mình nhìn nhầm Nên lúc đó chỉ có nói chuyện với cô ấy vài câu Thai cũng đã được 13 tuần rồi Còn là con gái Chị thưởng hai người... còn có việc phải đi trước đây Khải Dương ngốc nghếch nghĩ Phương Nhi có thai rồi sao? Là lần trước đi khám ở bệnh viện sao? Là con của tên kia sao? Không thể nào Phương Nhi rõ ràng vẫn còn rất yêu mình Chắc chắn không phải Lúc cô tỉnh lại để thấy bạn thân Đang ở một nơi xa lạ mà xung quanh cũng chẳng có ai. Tay chân cô đều bị trói chặt cả. Đến tận lúc này mới từ từ cảm nhận được cơn đau truyền lên từ não. Lần đầu cô rơi vào tình cảnh như hiện tại. Thoáng chốc không biết phải làm sao. Cô thừa biết việc la lớn cầu cứu lúc này hoàn toàn vô ích. Nên cũng chẳng cần phải hào phí công sức. Vì nó làm gì? Điều cô cần ngay lúc này là phải nghĩ cách để mau chóng rời khỏi đây. Nhưng bằng cách nào? Trong lúc cô đang loay hoay thì phát hiện ra Sau lưng mình có một ô cửa kính đã vỡ Tuy rằng Phương Nhi sợ đau lắm Nhưng vẫn phải cố lết sức để bẻ lấy một miếng thủy tinh Mới có cơ hội sống sót cho cả hai mẹ con Lúc cô vẫn đang loay hoay cắt đứt sợi dây Thì bên ngoài có tiếng bước chân làm cô giật mình Sau đó vẫn giữ chút bình tĩnh mà giấu nhẹm đi miếng mạnh vỡ Mày tính rồi sao? Cô, Phan Ý Định, tại sao lại là cô? Bất ngờ lắm sao? Tao chờ mày lâu lắm rồi đó, Trịnh Phương Nhĩ. Tại sao cô lại đưa tôi đến đây? Giữa chúng ta còn chuyện gì? Để cô làm như vậy chứ? Còn chứ, còn rất nhiều là đàn khác. Mày giả vờ không biết. Hay là mày không biết thật thế? Mày làm gì chẳng lẽ mày không biết sao? Tôi làm gì cô cứ nói đi. Mấy tháng qua tôi đã hoàn toàn tránh xa khỏi Khải Dương Không phải hai người cũng thường xuyên lên báo sao Nghe nói còn sắp kết hôn Vậy hà cớ gì cô cứ mãi chấp niệm với một người vợ cũ như tôi thế Tao chấp niệm Người chấp niệm chính là Lê Khải Dương Có thể mày không biết nhưng từ trước đến nay Anh ta vẫn không buông bỏ được mày Hoặc có thể là mày biết rồi nhưng vẫn cố tình Làm ra vẻ mặt Chẳng biết gì để giữ chặt trái tim anh ấy Tội của mày chính là đã xuất hiện trong cuộc đời của Khải Dương, để rồi anh ấy không thể mở lòng ra với tao, dù chỉ một chút. Tao cũng muốn được yêu. Tôi không hiểu cô đang nói gì cả, tôi và anh ta đã sớm kết thúc. Còn chuyện tình cảm gì đó là anh ta tự mình đa tình, không liên quan đến tôi. Vậy cô mau thả tôi ra đi, nếu không cô sẽ không yên đâu. Vậy sao? Con đàn bà lăn loạn như mày có tư cách lên mặt uy hiếp tao sao? Tao còn giữ lại cái màn cho mày, là may mắn cho mày đấy. Mày không hiểu sao? Nhưng mà tao vẫn hiểu rất rõ là mày rất yêu anh ấy. Giống như cái cách mà anh yêu mày vậy. Nói cho mày biết, từ trước đến nay tao và anh chưa từng xảy ra bất cứ thứ gì mờ ám cả. Những bức hình mà 5 năm trước mẹ mày đưa cho mày xem là tao cho người chụp đấy. Chiếc xe tông mày năm đó cũng là do tao sắp xếp. Cảnh trượt té cũng là do tao dàn dựng cho mày thôi Mấy bài báo tình ái giữ tuổi tao Cũng là do tao cho người đăng tại Còn rất nhiều thứ nữa tao không nhớ nổi Nhưng mà thứ tao nhớ rõ nhất Chính là lý do tao làm ra những chuyện đó Là bởi vì tao rất yêu anh ấy Tại sao người đến trước không phải là tao Mà lại là mày hả Phan ý định Tình yêu của cô thực sự quá đổi tiêu cực Và quá độc ác Con gái của tôi có tội gì Mà cô hại nó. Cô nói đi, tại sao lại phá hoại hạnh phúc của người khác để giành giật lấy hạnh phúc cho mình chứ? Cô nhìn xem, cả ba người chúng ta hiện tại có ai thực sự hạnh phúc không? Đúng, là tao độc ác. Nếu tao không độc ác thì hạnh phúc của tao phải làm sao đây? Ai sẽ cho tao hạnh phúc nếu tao không tự giành lấy đây? Cô bình tĩnh lại đi, chuyện đâu vẫn còn có đó. Chỉ cần cô quay đầu thì chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc thôi. Không kịp nữa, Khải Dương chắc chắn không tha cho tao đâu Và bởi vì bây giờ tao không còn gì để mất Tao nhất quyết sẽ kéo theo mày đi cùng với tao Để anh ta ném trải mùi vị không có được người mình yêu là như thế nào Ý định tiến đến càng ngày càng gần với Phương Nhi Với con dao trên tay Một đường nhắm thẳng xuống ngay tìm Phương Nhi Cô ta tuy độc ác nhưng vẫn là lần đầu tiên tự tay giết người Nên lúc đâm xuống cũng không dám nhìn thẳng Lần tiếp theo mở mắt ra trình dào đã dính đầy máu Nhưng người trước mặt lại không thấy đâu Cũng may trong lúc nói chuyện với cô ta Phương Nhi đã nhanh chóng cắt đứt dây tường Chỉ cần đợi thời cơ thích hợp Liên đứng lên bỏ chạy Tuy nhiên Cô có tính kỵ đến đâu Thì cũng phải bị thương với lưỡi dao của ý định mà thôi Cũng may là con dao kia không thành công Ghim vào trái tim cô Mà chỉ cứa ngang cánh tay cô Nhưng mà Phương Nhi muốn thoát Cũng không dễ như thế Ở bên ngoài Đã được ý định cho người canh gác Nên cửa chính không thể đi Bây giờ mới chính là cuộc chiến Thực sự giữa hai người Mà lợi thế hiện tại chắc chắn Là nghiêng về phía cô Phương dì đàn có thai Vẫn trong thời gian nhạy cảm Còn bị thương ở vai Trong tay lại chẳng có vũ khí Đương nhiên không phải là đối thủ của ý định Thì ra là mày thích cảm giác Từ từ cảm nhận đau đớn Rồi mới đến cái chết Mày không còn đường nào để thoát khỏi đây đâu Cũng chẳng có ai đến đây cứu mày được đâu. Cô quay đầu đi. Nếu có thể, tôi sẽ nói chuyện với Khải Dương. Nói nãy ta cho cô. Mày đừng có nói những câu vô nghĩa. Tao không cần lòng thương hại của mày. Thứ tao cần lúc này chính là cái mạng của mày đấy. Phương Nhi cũng chỉ có thể dùng mảnh vợt thủy tinh để tự về mà thôi. Bởi vì bây giờ cô biết bản thân mình có lẽ sẽ khó thoát. Bởi vì trong vòng cũng không có đồ vật gì có thể sử dụng để tự vệ. Cô ta đã tính toán kỹ lưỡng bao lần này. Phương Nhi không sợ chết bởi vì cô chẳng còn gì để mất. Thứ khiến cô đau lòng nhất chính là đứa trẻ. Mà phải nói đúng hơn là đứa trẻ đến với cô ở kiếp này phải cùng cô chịu mệnh khổ. Cô có lỗi với chúng. Còn một điều nữa cô vẫn chưa kịp nói yêu anh lần cuối. Lúc Phương Nhi đang cố tìm cách để kéo dài thời gian Với hy vọng mong manh rằng sẽ có người đến giúp cô Thì bỗng nhiên bụng dưới cô đau quặng thắt Đau đến mức cô phải sụp cả người xuống Có lẽ đã động đến thai Nhi Hơn nữa vết tương trên cánh tay vẫn đang chảy máu không ngừng Nên bây giờ Phương Nhi đã cảm thấy Bạn thường bị rút cạn năng lượng Chạy không nổi nữa Ngoan ngoãn Ở yên một chỗ như thế có phải tốt không? Ý định vừa dứt lời thì ở bên cửa sổ đã có tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cô ta. Phương Nhi lờ mờ nghe được tiếng gọi rất quen thuộc nhưng mắt cô sắp mở không lên nữa. Anh đến rồi. Em đợi có lâu không? Ráng một chút nữa tôi. Anh đưa em đến bệnh viện nhé. Anh đến rồi sao? Anh muốn đi là đi dễ dàng như vậy sao? Anh nghĩ tôi sẽ để cho hai người rời khỏi đây sao? Người đâu? Ở bên ngoài có thêm một tên cao lớn nữa bước tới. Đây cũng là người đã giúp cô bắt cóc Phương Nhi mang đến đây. Nếu không một mình cô ta cũng lo không suệ. Tôi nghĩ rằng cô nên tránh ra trước khi mọi chuyện đi quá xa đó phan ý định. Ngày hôm nay nếu tôi chết ở đây thì cô ta cũng phải đi theo tôi. Tránh ra! Khải Dương trước kia có học qua võ thuật. Lúc còn đi học cũng thường xuyên đánh nhau. Chỉ từ sau Phương Nhi xuất hiện anh mới rửa tay gác kiếm bởi vì hơn ai hết anh biết là cô sợ nhất chính là nhìn thấy cảnh bạo lực nhưng lần này nếu không ra tay thì anh không có cách khác để cứu người anh yêu Đợi lúc anh hạ tên kia bất tỉnh thì bên này ý định đã cầm dao đi đến chỗ của cô Lúc sau, cô mơ màng thức dậy bởi tiếng gọi của Khải Dương thì hai người đã thoát ra khỏi nơi đó Bỗng dưng, cô không cảm thấy đau nữa Mặc dù máu dính trên mặt của anh cũng rất nhiều Nhưng cô không rõ đó là máu của mình Hay máu của bạn từng anh Nhưng giờ phút này cô chỉ muốn nói Khải dương Em yêu anh Anh biết rồi Em cố lên Anh đi em đến bệnh viện là sẽ không sao cả Để đến lúc em tỉnh dậy rồi Lại nói yêu anh có được không Em, em sợ lắm Anh, nói yêu em đi Được rồi Phương Di, anh rất yêu em Chỉ yêu một mình em thôi Chuyện sau đó cô không thể nhớ nổi Tỉnh lại lần nữa ở bệnh viện Khiến cô dâng lên một nỗi đau bất tận Một lần nữa nhớ lại sự kiện chấn động của 5 năm, năm trước Khiến cô muốn bật khóc thật to Cũng may Ngay lúc này Khải Dương lại xuất hiện đúng lúc Mỗi lần cô lâm vào tuyệt vọng bế tắc Anh đều xuất hiện kịp thời cứu rỗi linh hồn này của cô Em tỉnh rồi Cảm ơn trời đất vì em đã tỉnh lại Khải dương Con của em Con của em Phương Nhi khóc lóc hỏi Khải dương vội vàng trấn an cô Không sao Không sao Đừng khóc Con của em không sao cả Anh nói thật không Có thật là con của em không sao không Phương Nhi kích động muốn ngồi dậy Lại bị cơn đau ở cánh tay kéo về với thực tại Bình tĩnh Anh không gạt em Con của em không sao cả, chỉ là bị kinh đồng một trận thôi. Đừng lo, anh vẫn ở đây với em. mày quá, con gái của em không sao cả, nhưng mà tay của anh làm sao thế? Có phải lúc dặn co với ý định không cẩn thận bị thương không? Anh không sao đâu, vết thương này không nhầm nhò gì với anh cả. có phải em cũng bị thương sao? Khoan nói chuyện đó đi, làm thế nào anh tìm được em? Em còn nghĩ hôm đó phải bỏ mạng lại chứ? Anh có cài phần mềm định vị trong điện thoại cô ta nên mới biết Anh nghe chị dâu nói có gặp em ở khoa sản bệnh viện Nên muốn tìm em hỏi chuyện Không ngờ đến nơi lại chẳng thấy em đâu Gọi điện cho Đức Tịnh cũng không gặp thấy Hà điện cho em cũng chẳng bắt máy Nên anh mới nghĩ đến cô ta Cũng may mà đến kịp Nếu không anh chắc chắn sẽ hận bản thân mình chết mất Nếu không phải vì anh trả thù cô ta Thì cô ta cũng sẽ không tìm đến em gây chuyện đâu Không sao hết Thế là tốt rồi Còn cô ta anh xử lý thế nào Anh còn làm được gì Giao người cho công an tôi Mấy bằng chứng phạm tội và tài liệu trốn tuế của nhà cô ta Anh cũng đã giao hết cho bên phía công an xử lý Đây không giống như phong cách của anh Ngày thường không phải Anh đều truy cùng giết tận sao Bởi vì vừa nãy bên ngoài phòng chờ cấp cứu Anh đã cầu nguyện Nếu như mẹ con em không có mệnh hệ gì Anh sẽ tha cho cô ta Chỉ giao cho bên công an tôi Huống hồ gì em cũng không thích anh Dính đến bạo lực Anh nói Có vẻ như nghe lời em lắm Anh vẫn luôn nghe lời em Không phải sao Vì vậy nên coi như lần này Anh xin em một ân huệ Cho sự nghe lời này của anh đi Chuyện gì Quay về với anh có được không Còn đứa trẻ này tuy rằng anh không thích con nít Nhưng anh vẫn sẽ không vì nó là con của người khác mà bạc đại nó Chỉ là không thể yêu nó như yêu em thôi Anh đi sao? Con người khác là sao? Con của đó đồ điên Em nghĩ em là loại người như thế nào chứ? Mới xa nhau không bao lâu Mẹ mang thai hơn 3 tháng Khoan đã Không phải lần trước em có uống thuốc tránh thai sao? Lần sau đó không có Quên mất không uống Khả Dương vui sướng nói. Công nhận là tinh binh quanh nhày thật đấy, thả một lần là dính luôn. Anh có bị thương ở đầu không thế? Sao lúc này lúc khác đáng sợ quá. Vợ không cần phải lo, nếu thực sự có bị thương thì cũng là bị thương em. Phương Di cảm thấy hình như là anh bị chấn thương ở đâu đó, hoặc chạm dây thần kinh nào, sao con người có thể thay đổi chóng mặt như thế. Chuyện của gia đình họ Phan sau đó cũng không ai nghe nhắc đến nữa. Có lẽ chính là một câu chuyện đầy đau và tàn nhẫn nên chẳng có ai muốn nhớ đến nó. Họ cứ thế sống bên nhau qua những ngày vui vẻ và hạnh phúc, những chuyện khác thì bỏ qua tất cả. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ Bao nuôi vợ cũ được viết bởi tác giả Ngụy Vân An. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Thú Quỳnh trong bộ truyền này của tác giả. Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục được theo dõi những bộ truyền tâm lý xã hội mới nhất sẽ được phát sóng vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh là 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút Còn bây giờ Thú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.